Tuy là học trò cưng của tâm hồ đại sư Nhưng tâm hồ đại sư nhất định không bao giờ làm chuyện oan ủng cho kẻ khác Huống chi nơi đó còn có cả bá hiểu sinh tiền bối Lý Tần Hoan lặng thinh vì hắn đã thấy bọn điển thất tới Điển thất vừa đến là Lâm Thị Âm cũng lấy lại bình tĩnh Nàng khẽ gặp đầu chào lão và chậm chậm chui ra Bước được vài bước Lâm Thị Âm chợt dừng lại